Thần sắc cơ động dần dần an tĩnh, khi hắn nhẹ nhàng hô hấp, bên ngoài làn da không ngừng hiện ra dị tượng. Ánh sáng trắng nhàn nhạt ẩn hiện, hai thanh kiếm lâm hồng lặng yên hiển hiện trong hư vô, rồi lại lặng yên biến mất. Hô hấp của liệt diễm có chút dồn dập. Hỗn độn châu ngưng tụ thành công, làm cho vũ khí ma lực dung hợp trong cơ thể cơ động. Đại diện Thánh Hỏa Long Thực Nhật Phượng Hoàng Những thứ có liên hệ mật thiết với linh hồn hắn Đều trực tiếp tiến hóa Sau mấy lần hít thở Cơ động há miệng phun ra một luồng hơi Một làn sương mù màu trắng cũng xoay quanh thân thể hắn Rồi thông qua lỗ chân lông chui vào lại trong người cơ động Trải qua 7 ngày 7 đêm khổ tu, cuối cùng hắn cũng đã thành công. Lúc này, cơ động đang chậm rãi mắt mấy đôi mi. Hắn đã muốn mở mắt ra rồi. Mù A Co vung 2309-2013-0611B Tập 12 Bảo quân Pháp Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 282 liệt diễm. Ta sắp tiến hóa ứng. Dịch nghị ca. Biên tuế thưa cư sĩ. Nguồn bàn long hội lương sơn bạc. Khi cơ động mở mắt ra. Trong nháy mắt cả gian phòng xuất hiện vô số ánh sáng giống như điện quan bay tứ tán. Đó là dị tượng vô cùng kỳ lạ điện quan sinh ra từ hư không đôi mắt cơ động lúc này đã hoàn toàn trở thành một màu trắng trong suốt ánh mắt như ngưng tụ thành thực thể tạo thành từng tia nhọn dài lập lòe chừng một thước tự hồ như có thể xuyên thấu tất cả ba động tinh thần ngập tràn khủng bố ánh mắt ấy chết một cái đã rơi trên người liệt diễm liệt diễm Thanh âm và ánh mắt của cơ động đều trở nên kích động. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được những biến hóa kỳ dị trên người mình. Thân hình chợt lót lên đã đi tới trước người liệt diễm. Cơ động gian rộng hai tay đem bóng hình đã từ lâu khắc sâu trong linh hồn hắn ôm thật chặt vào lòng. Liệt diễm không hề né tránh thậm chí nàng còn chủ động tiến tới ôm chặt lấy cơ động Nhẹ giọng nỉ non Cơ động để có biết không Ta rất tự hào vì đệ Cơ động của ta là giỏi nhất Cơ động cúi xuống triều mến Nhìn vào đôi mắt liệt diễm Tình cảm như núi lửa mạnh mẽ Tuôn trào Trong nháy mắt Hai đôi môi đã dính chặt vào nhau Lúc này đây Đã không còn sự ngượng ngùng Như lúc trước mà chỉ còn sự cuồng nhiệt nóng bỏng của hai người Liệt Diễm quàng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai người ôm nhau đắm chìm trong hạnh phúc. Trong khoảnh khắc, cơ động chợt nhận ra mình đã ngộ được vô hạn duyên thân. Trải qua mười lần thối biến, linh hồn của hắn và Liệt Diễm cuối cùng cũng hòa thành làm một. Hắn ngẩn ngơ nhìn thấy một đá hồng liên trong linh hồn Liệt Diễm. Khác hẳn với linh hồn như dòng lốc xoáy của hắn, linh hồn liệt diễm lại giống như một đóa sen hồn. Linh hồn hắn dũng mạnh tiến lại gần, rồi quay quanh đó hồng liên này mà nhẹ nhàng vũ động. Trong khi đó hồng liên linh hồn tinh xảo đó lại phát ra tầm tầm gợn sóng màu đỏ nhạt. Hòa nhịp cùng linh hồn của hắn rồi dần dần dung hợp, cảm thụ lẫn nhau. Khoảnh khắc này, sự cộng hưởng của tinh thần đã đạt đến cảnh giới chưa từng có. Tinh thần lực của cơ động khổng lồ như vậy nhưng hắn lại không hề cảm thụ đến ngoài giới. Trong linh hồn hắn chỉ tồn tại duy nhất bóng hình liệt diễm. Hắn tin tường cảm giác được đó hồng liên đang tỏa ra một vầng sáng giống như chính liệt diễm đang mở rộng nội tâm đối với mình. Loại cảm giác vô tận mỹ diệu đó làm mỗi tế bào trên cơ thể hắn không ngừng rung động. Linh hồn của liệt diễm ngày càng trở nên chói lọi. Hồng sắc vốn tỉnh lặng bỗng như thức tỉnh. Trở nên trong suốt ơn ánh tựa như một viên hồng bảo thạc. Linh hồn lực nồng đậm của nàng tràn tới. Cuốn quyết với linh hồn chứa chan tình yêu của cơ động. Rồi cùng hòa tan thành một thể. Bất chợt Cơ động đột nhiên cảm nhận được thân thể liệt diễm đang dần trở nên run rẩy Một cổ khí tức bàn bạc thoáng hiện ra. Khẽ tiếp xúc với linh hồn hắn rồi biến mất. Chỉ trong sát na ấy, hắn phản phước như bị hòa tan hoàn toàn vào trong vùng năng lượng ba động đó. Một lúc sau... Liệt diễm chủ động đẩy hắn ra. Đứng trước mặt nàng. Cơ động phát hiện trên gương mặt hoàng mỹ của nàng. Còn có chiếc cổ thon dài. Kể cả những ngón tay bút măng đều xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Cũng giống như hồng liên ôm ánh trong linh hồn. Làn da liệt diễm cũng trở nên ôm ánh. Pha chút sắc hồng long lanh. Liệt diễm trở nên đẹp hơn rất nhiều trong mắt cơ động nàng tự như tiên nữ dáng trần khắp người tỏa ra hào quang lưu chuyển bản thân liệt diễm lại hoàn toàn trở nên ngốc trệ nàng chăm chú nhìn cơ động thân hình khẽ run lên nhẹ nhẹ liệt diễm có chuyện gì vậy cơ động vô ý nhìn qua thân thể mình hắn đột nhiên giật mình phát hiện hắn hiện tại chính là toàn thân lõa lồ a Trong bảy ngày bảy đêm, hỗn độn chi hỏa cùng tinh thần lực đấu đá lẫn nhau đã đem quần áo hắn đốt thành tro bụi. Gần như ngay lập tức một kiện trường bào lấy từ chu tước thủ trạc đã bao phủ toàn thân hắn. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến quá trình mặc quần áo. Lúc này hắn vẫn chìm đắm trong tình yêu dành cho liệt diễm căn bản không hề để ý đến ngoại giới. Khi hắn quay lại nhìn liệt diễm, phát hiện sắc hồng trên cơ thể nàng càng trở nên nồng đậm, phản phất như muốn thiêu đốt nàng. Lúc đó hắn mới ý thức được biến hóa của liệt diễm cũng không phải do tình trạng lõa thể của mình. Cơ động, gọi a kim đến đây, chúng ta trở lại địa tâm thế giới. Thanh âm liệt diễm có chút run rẩy, nhưng từ giọng nói có thể thấy được sự hưng phấn của nàng rốt cục liệt diễm bị sao vậy đây là điều cơ động quan tâm nhất cũng là điều hắn lo lắng nhất hắn không chút do dự xông ra khỏi phòng không đợi a kim kịp phản ứng đã kéo nàng vào trong cũng đúng vào lúc này từng phiến liên hoa đã vươn ra chụp về phía cơ động và a kim ngay lập tức cơ động như phản phất nhớ lại điều gì Liền vung tay hướng về bức tường Một đạo kim quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay hắn bắn ra rồi biến mất Lưu lại trên bức tường một hàng chữ nhỏ Sau nháy mắt thân ảnh của ba người đã biến mất không còn dấu vết Một thời gian sau khi đổ tư khoang tới nơi này mới phát hiện nội dung lưu lại trên vách tường Đa tạ đã chiếu cốt. Vì tình huống đặc thù nên tạm thời phải rời đi. Ít ngày nữa quay lại sẽ cùng hội trưởng luận bàn điều tử. Cơ động. Đỗ Tư Khang đương nhiên không biết ba người bọn họ rời đi như thế nào, thủ vệ bên ngoài cũng không thể nào giải thích. Nhưng ít nhất bắt đầu từ hôm nay, nguyên tố ba động trong thiên thủy thành động đã khôi phục lại bình thường. Chỉ là mọi người luôn thắc mắc không biết vị ma sư như thần long thấy đầu không thấy đuôi chấp pháp trưởng lão của ma sư công hội mặt mũi trông như thế nào. Chỉ riêng có thủ vệ tại điều tử sư công hội kịp thời chứng kiến hai cổ khí tức sắc bén phá không mà đi. Trong sát na ấy, bầu trời tự hồ như bị một đạo liệt ngân xé toạc Mặc dù điều đó chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng cũng động lại sâu trong linh hồn bọn hắn một ấn tượng vĩnh viễn không thể nào quên. Địa tâm thế giới. Liệt Diễm tỉ cảm thấy thế nào? Vừa về tới địa tâm thế giới, cơ động liền phát hiện cả người Liệt Diễm run rẩy kịch liệt, tựa hồ như đang nhẫn nại chịu đựng một sự thống khổ mãnh liệt. Liệt diễm nhìn cơ động trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp nàng cầm tay của hắn nói. Cơ động tỷ cũng không biết tại sao lại như thế. Vì sao đã ngàn vạn năm trôi qua lại không xuất hiện biến hóa như vậy? Tình trạng tỷ hiện giờ hết thảy đều bắt nguồn từ trên người của đệ. Rất có khả năng tỷ sắp sửa tiến hóa. Đệ hãy cùng A, A Kim ở chỗ này chờ tỉ Ít thì ba ngày, nhiều thì một tháng tỷ nhất định sẽ trở về Nói vừa dứt lời Liệt diễm hóa thành một đoàn hồng quang Từ trong tay cơ động bay vút đi Trong giây lát đã chui vào địa tâm hồ Biến mất không còn dấu vết Liệt diễm tiến hóa Cơ động ngây ngút đứng chôn chân tại đó Trong đầu vang lên những lời nói của liệt diễm lúc rời đi Chẳng lẽ vì linh hồn của mình và nàng tiếp xúc nên dẫn tới sự tiến hóa của liệt diễm sao? Những nghi vấn trước kia lại hiện ra trong đầu hắn. Thực lực của liệt diễm đến tột cùng là như thế nào? Thánh cấp sao? Hẳn là thánh cấp A. Nếu không sao nàng có thể đánh bại hai đại quân vương khống chế địa tâm thế giới này. Liệt diễm việc nàng tiến hóa rốt cục là có ý nghĩa gì mặc dù cơ động minh bạch chuyện tiến hóa là điều tốt nhưng đây là chuyện quan hệ đến liệt diễm nên trong lòng hắn cảm thấy vô cùng lo lắng hắn vừa mới trải qua quá trình tiến hóa của hỗn độn hỏa, thừa nhận sự thống khổ khổng lồ như vậy không chỉ có một lần suốt nữa thất bại Nếu liệt diễm trong quá trình tiến hóa cũng gặp phải sự thống khổ như vậy, làm sao nàng có thể chịu được? Vì sao nàng không ở lại trong này mà tiến hóa chứ? Ít nhất mình cũng có thể hỗ trợ tinh thần cho nàng mà. Quá trình A, A Kim bị cơ động kéo vào giữa phòng, rồi lại quay về địa tâm hồ thời gian chẳng qua là chỉ trong nháy mắt lúc này nàng mới kịp có phản ứng tức giận nhìn cơ động hỏi rốt cục là đã xảy ra chuyện gì cơ động quay đầu nhìn a kim chứng kiến ánh mắt của cơ động trong nháy mắt thân thể nàng lập tức run rẩy kịch liệt nàng nhận ra trong ánh mắt tưởng như đơn giản ấy của hắn lại có thể xuyên thấu tâm can mình Phản phất như cả tấm thân trần trụi của nàng đều hiện lên trước mắt hắn Sự bình tĩnh trong ánh mắt ẩn chứa một dạng ma lực khó có thể hình dung nổi, làm cho cả thể xác và tinh thần A Kim trở nên run rẩy. Biết như vậy nhưng nàng làm cách nào cũng không thể rời ánh mắt của mình đi nơi khác được. Cơ động cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy A Kim, bởi hắn phát hiện khi hắn đem ánh mắt nhìn đến A Kim Toàn bộ thân thể của nàng đều hiện ra trong đầu hắn. Chiều cao, cân nặng, ba vòng cơ thể, sự mạnh yếu của ba động tinh thần, sự biến hóa của các cơ quan trong cơ thể, đẳng cấp ma lực, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong thế giới tinh thần của hắn. Đây là chuyện gì? Ta như thế nào lại thấy được những thứ này? Ngay sau đó, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt đã nhanh chóng tản ra, giống như là một tấm lưới lớn bao phủ cả địa tâm hồ. Cho dù là địa tâm nham thạch nóng chảy, nơi phát ra ma lực ba động khổng lồ cũng vô pháp ngăn cản được tinh thần lực của hắn. Căn bản không cần dùng mắt cảm giác tinh thần của cơ động đã tan tỏa đến tất cả các ngõ ngắt của địa tâm hồ. Lần đầu tiên hắn đến nơi này là 10 năm trước Trong 10 năm Không biết hắn đã đến đây bao nhiêu lần Nhưng chưa bao giờ hắn có thể hoàn toàn thấy rõ vùng đất này đến như vậy Địa tâm hồ khổng lồ chừng mấy dặm vuông Tinh thần lực của hắn không thể bao phủ hết thảy Nhưng lại có thể tin tường cảm nhận được sự thay đổi dù là nhỏ nhất của nó Thậm chí hắn còn phát hiện Ở một nơi cách xa địa tâm hồ đến ngàn thước Có một cổ ma lực ba động khổng lồ đang lan tràn ra Thông qua nơi đó tựa hồ có thể đến được một thế giới khác Hắn cam chắc đó chính là thông đạo giữa địa tâm thế giới và một tầm không gian khác a Liệt diễm đã từng nói Địa tâm thế giới tổng cộng có 18 tầng Trong đó sâu nhất là tầm thứ 18, nơi chỉ thuộc về địa tâm nữ hoàng liệt diễm. Từ nơi đó đi ra, hẳn nơi hắn đứng chính là tầm thứ 17 rồi. Tinh thần lực của cơ động bắt đầu len lỏi sâu xuống phía dưới chui vào tầm địa tâm nham thạch nóng chảy. Trong nháy mắt khi tinh thần lực của hắn dũng mạnh tiến vào tầm nham thạch nóng chảy, Hắn lập tức cảm nhận được sự khống chế tinh thần lực của mình bị áp suất rất mạnh. Càng xuống sâu, phạm vi tinh thần lực có thể dò xét được lại càng thu hẹp lại. Ngay lúc đó, một cỗ chấn động cực lớn từ trong nham thạch nóng chảy truyền ra. Toàn thân cơ động bị chấn động mạnh. Suốt nửa ngã nhào trên đất. Tinh thần lực của hắn bất thình lình bị bắn ngược trở về. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp xúc đó, cơ động đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của liệt diễm. Quả nhiên liệt diễm đang tu luyện tại một vị trí ở đáy địa tâm hồ. Giờ khắc này hắn đã minh bạch tại sao liệt diễm không chịu tiến hóa ở chỗ hắn. Bởi vì trong quá trình nàng tiến hóa, Sẽ phóng thiết ra ma lực cực kỳ khổng lồ. Nàng sợ sẽ làm mình và A Kim bị thương. Cơ động nghĩ thông suốt những điểm này. Cũng không phải là hắn đột nhiên hiểu ra. Mà là vì sự biến hóa của nham thạch nóng chảy trong hồ. Họ nguyên tố đang cấp tốt bành trướng. Ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Thậm chí nham thạch nguyên bản vốn là chất lỏng. Nay đã có xu hướng chuyển hóa thành thể rắn Ngoài trừ do ma lực của liệt diễm tản mát ra mà tạo thành hiện tượng bên ngoài này Hắn cũng không thể nghĩ ra một lý do nào khác nữa Cơ động đã dần minh bạch mọi chuyện Khi những mù mờ cuối cùng được sáng tỏ Hắn mới hồi phục lại tinh thần Cũng vừa vặn phát hiện A Kim đang hung dữ nhìn mình a Kim, ngươi không sao chứ? Cơ động hỏi dò. A Kim cả giận nói. Có sao chính là ngươi mới đúng? Vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Cơ động gãi gãi đầu, nói. Tự hồ là tinh thần lực của ta trở nên mạnh mẽ. Trước kia rất nhiều thứ không cách nào cảm nhận được. Nay đột nhiên hiện ra trong thế giới tinh thần của ta. Cho nên mới có chút thất thần. Thật sự không có ý tứ gì. A Kim nhớ mày hỏi. Cơ động, ngươi có cảm giác nhiệt độ nơi này càng lúc càng cao không? Cơ động lúc này mới phát hiện sắc mặt A Kim hơi có chút biến hóa trong ánh mắt mơ hồ toát ra vẻ thống khổ. Trong lúc vô tình, hỏa khắc Kim, năng lượng ba động trong địa tâm hồ phát sinh biến hóa. Nhiệt độ ngày càng tăng cao Cơ động có được hỗn độn chi hỏa Cực hạn sông hỏa Tất nhiên sẽ không cảm giác được điều gì không ẩn Thậm chí hắn còn cảm thấy thân thể càng thoải mái hơn Nhưng thân là kim hệ ma sư Cảm giác của A-kim hoàn toàn trái ngược với cơ động Cơ động tiến tới phía trước chộp lấy bờ vai A-kim Nàng lách người ra Tránh khỏi tay của cơ động Cảnh giác nhìn hắn Ngươi muốn làm gì? Cơ động tức giận nói Ta có thể làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi a Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ xâm phạm ngươi à Yên tâm đi Ta đối với ngươi không có ý nghĩ gì hết Ngươi a kim muốn phát tác Nhưng tay của cơ động đã giữ chặt lấy vai nàng Trong khoảnh khắc Một loại cảm thụ kỳ dị đột nhiên truyền vào trong cơ thể nàng Nguyên bản nhiệt độ xung quanh vốn đang cực kỳ nóng lại lập tức biến mất Thay thế vào đó là một cảm giác dễ chịu ôn hòa không gì sánh nổi Cơ động thoáng chuyển thân đã vòng ra sau lương A Kim nói Ngồi xuống đi ta biết ngươi được sự dẫn động của liệt diễm hẳn là đã xuất hiện hỗn độn bản nguyên chỉ có điều vẫn chưa ngưng tụ thành hỗn độn mơ kim sự cường đại của liệt diễm chúng ta không thể giải thích nổi nhưng nàng dù sao cũng không phải là nhân loại không cách nào giúp ngươi trực tiếp ngưng tụ hỗn độn mơ kim được ta đối với hỗn độn ma lực có chút đốn ngộ Nói không chừng có thể giúp được ngươi Vừa nói xong Không đợi A Kim mở miệng Cơ động đã ấm nàng xuống Hai người khoan chân ngồi ở trên nền địa tâm nhâm. Sau một khắc A Kim chỉ cảm thấy một cổ tinh thần ba động vô cùng khổng lồ Bao phủ hoàn toàn cơ thể mình Linh hồn của nàng chỉ vừa khẽ run lên Đại não đã tiếp nhận một luồng tinh thần lực của cơ động dũng mảnh tràn vào Câu thông cùng với linh hồn nàng Mù A. Co. Vung 230920130612 2013 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 283 Linh hồn chỉ dẫn đột phá nội tâm Dịch ma chinh gác xe Biên na tiểu rắn. Nguồn bàn long hội lương sơn bạc. Vào lúc đó, một cảm giác kỳ diệu đã xuất hiện khi tinh thần lực của cơ động xâm nhập vào thế giới tinh thần của A-Kim. Kỳ thật! Chính bản thân cơ động cũng không biết. Hắn làm vậy là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như linh hồn của A-Kim có ý định tự vệ thì linh hồn của hắn và A-Kim sẽ phát sinh sự va chạm. Mà kết quả cuối cùng rất có thể là linh hồn của hắn thôn phệ hoàn toàn linh hồn của A-Kim. Cho dù hắn nhận ra kịp thời cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể nào vãn hồi được đối với A-Kim. Khá may là trong nội tâm A-Kim dường như không có nhiều địch ý với hắn. Hơn nữa linh hồn chi lực của cơ động thực sự quá cường đại so với A-Kim. Nên trước khi linh hồn A-Kim có phản ứng thì đã hoàn toàn xâm chiếm thế giới linh hồn nàng. Hoàn thành quá trình câu thông linh hồn. Cơ động còn chưa biết một điều. Hắn làm như vậy thì cũng tương đương với việc linh hồn hắn tạo nên một dấu ấn tạm thời in sâu vào trong linh hồn của A-Kim. Bất luận linh hồn hắn cường đại tới mức nào Sau khi rời đi thì ấn tượng về hắn vẫn sẽ lưu lại trong linh hồn của A Kim Như thế Cho dù trong tương lai có phát sinh chuyện gì Thì trong linh hồn của A Kim vẫn còn lưu lại hình ảnh của hắn Đối với hắn sẽ không còn sức chống cự gì cả Trong tình yêu nam nữ có một khái niệm gọi là mở cửa trái tim tiếp nhận tình cảm của đối phương. Cánh cửa trái tim đó thực chất là linh hồn chi môn. A Kim vốn không hề mở cánh cửa này ra cho cơ động. Nhưng linh hồn tuyền qua dòng xoáy linh hồn của hắn vừa mới ngưng tụ. Đã cường đại tới mức không tưởng. Đánh bậy đánh bạ lại vô tình phá đúng ngay linh hồn chi môn của A Kim. Rồi cứ thế xông thẳng vào. Mặc dù hắn làm vậy hoàn toàn để trợ giúp cho A-Kim. Nhưng làm thế lại mang tới những di chứng mà hắn không bao giờ ngờ tới. Thứ hiện ra đầu tiên trong đầu A-Kim chính là cảm giác. Đúng vậy, chính là cảm giác. Đó là cảm giác do tinh thần lực của cơ động mô phỏng ra. Nếu là trước đây thì cơ động tuyệt đối không thể nào làm được chuyện này. Nhưng hiện tại thì tinh thần lực của hắn như tiền xài không hết. Nó thậm chí còn dễ điều khiển hơn cả ma lực nữa. Ý niệm vừa động thì nó đã hoàn thành xong việc hắn nghĩ rồi. Cơ động tạo cho A Kim một cảm giác vô cùng thơm thuế. Nàng có thể cảm nhận được tất cả quá trình hình thành hỗn độn châu của cơ động. Từ sự xuất hiện mầm mống hỗn độn đến khi ngưng tụ được hỗn độn bổn nguyên cùng với các loại cảm giác mỗi khi hỗn độn chi hỏa tiến hóa kể cả cảm giác lúc cơ động thi triển hỏa thần song kiếm hợp biết hỏa thần hư không trảm rồi các tình huống xảy ra khi hỗn độn chi hỏa ba động mỗi một phân mỗi một hào đều hiện rõ trong đầu của a kiên Theo đến tình huống cuối cùng khi hỗn độn chi hỏa của cơ động biến hóa ngưng tụ tại hạt tâm ma lực thành hỗn độn châu. cả quá trình này cực kỳ dài dòng và buồn chán, nhưng mà cơ động cũng không có nhàn rỗi. với tinh thần lực khổng lồ của mình hắn có thể dễ dàng tâm phân nhị dụng, cho nên hắn có thể tận dụng thời gian để điên cuồng hấp thụ lượng hỏa nguyên tố dày đặc trong Không khí thu về thân thể mình. Trong cơ thể hắn chỉ còn tinh thần lực dư thừa mà thôi. Tất cả ma lực đều bị hỗn độn chi hỏa luyện hóa. Cho nên bây giờ thân thể của hắn như một cái động không đáy vậy. Cơ động kinh hủy phát hiện. Mỗi mục tiêu ma lực sau khi dung nhập với thân thể. Sẽ lập tức kết hợp với tinh thần lực của mình. Nói cách khác đó là việc tinh thần lực có thể khống chế hoàn mỹ ma lực. Cho dù là một hỏa nguyên tố nhỏ nhất cũng sẽ được một tia tinh thần lực khống chế. Trình độ khống chế ma lực như vậy chỉ sợ cho dù là chí tôn cường giả cũng vô pháp làm được. Vào lúc cuối cùng khi hỗn độn chi hỏa và tinh thần lực va chạm với nhau, phát sinh ra một vụ nổ lớn. Điều đó không chỉ khiến thế giới tinh thần của cơ động nổ tung Mà còn làm cho linh hồn chi hải của hắn mở rộng hơn Không những thế, vụ nổ ấy còn tẩy rửa, phục sinh kinh mạch của hắn một lần nữa Dựa trên nền tảng những điều lĩnh ngộ được từ trận chiến giữa hắn và minh chủ ma minh miu miu Lúc này đây cơ động đã tiến nhập vào một cảnh giới hoàn toàn mới Cho đến khi ma lực trong cơ thể khôi phục hoàn toàn. Cơ động kinh ngạc phát hiện. Cấp độ ma lực của mình đã đạt cấp 65. Tăng đến 3 cấp từ 62 lên 65 chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi. Có thể hỗn độn chi hỏa không thể dùng làm vũ khí để trực tiếp công kiếp. Nhưng mà vì sao hỗn độn chi hỏa vẫn là thần tích mà tất cả ma sư thiết tê? Hương, à. A, à. Ước. Bởi vì nó có sức sáng tạo không gì sánh bằng, làm cho ma sư sở hữu nó có được tiềm lực gần như vô hạn. Mỗi khi tiềm lực này được kích phát ra ngoài, ma sư sẽ được hưởng lợi rất lớn. Cho dù ma lực đã khôi phục lại nhưng cơ động cũng không nhàn rỗi. Một bên hắn trợ giúp A Kim cảm thụ quá trình hình thành hỗn độn châu. Một bên tự mình tu luyện. Nhưng tâm tư hắn vẫn còn rảnh rang để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Từ từ cảm thụ những thay đổi trên thân thể mình. Điều đầu tiên hắn phát hiện là đại diện Thánh Hỏa Long và thực Nhật Phượng Hoàng đang ngủ say. Tiếp theo là mấy món vũ khí ma lực của bản thân đã tiến hóa. Tuy việc ma lực từ 62 cấp tăng lên 65 cấp không hề khiến ma lực có đột phá gì về chất. Nhưng trải qua lần đột phá này, cả người cơ động đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Ma lực vũ khí toàn diện tiến hóa. Ma thú tọa kỵ cũng toàn diện tiến hóa. Thực lực của hắn đã đại tăng Nhưng việc quan trọng hơn cả là hắn đã hình thành hỗn độn châu Tạo thành linh hồn tuyền qua Khiến cho hắn có thể nhìn thấy một thế giới mới Đến tột cùng với tinh thần lực khổng lồ này có thể giúp hắn làm được những việc gì Tuy những kiến thức mà cơ động biết được chỉ thuộc lại nửa vời Nhưng hắn có lý do để tin tưởng vào nó Và việc tinh thần lực khổng lồ sẽ giúp cho năng lực thực chiến của hắn tăng lên trên diện rộng Ví như trận chiến với ma minh lần trước Hắn chỉ cần sử dụng linh hồn chi hỏa là đã có thể giúp A Kim nhận ra vị trí của kẻ địch Giúp nàng hạ sát kẻ thù dễ hơn rất nhiều Tuy vậy Lúc đó cơ động vẫn phải cực lực tập trung duy trì bởi thực hiện nó cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Hơn nữa, hắn chỉ có thể giúp A Kim cảm nhận được mục tiêu trong một phạm vi nhỏ mà thôi. Mà hiện tại, hắn có thể cảm giác loại năng lực này đã hoàn toàn lột xác. Cơ động chắc chắn có thể thông qua tinh thần lực, kết nối với hàng ngàn hàng vạn người. Đem ý niệm của mình truyền cho tất cả mọi người. Hơn nữa hắn có thể đem phạm vi cảm giác mở rộng hơn lúc trước nhiều. Tác dụng của năng lực này quả thật vô cùng to lớn. Tỉ như lúc trước chỉ cần liếc qua A-Kim là hắn có thể đem tất cả các đặc điểm đặc thù của nàng nhập vào linh hồn tuyền qua. Tương tự như thế. Khi đang chiến đấu với địch nhân. Thì hắn cũng có thể làm cho đồng đội cảm nhận được thực lực của địch nhân Thậm chí còn có thể nhìn thấy được nhược điểm của chúng nữa Nếu dưới tình huống thực lực của hai bên cân bằng Bên hắn có được ưu thế lớn như vậy thì địch nhân sao có thể chống lại đây Hơn nữa cơ động đã có được năng lực ngưng tụ tinh thần lực thành thực chất, Tạo cho hắn một thủ đoạn công kiếp mới Húng chi, hiện tại hắn đã hoàn toàn điều khiển được lực lượng của hỗn độn. Tuy tất cả những điều này cần phải trải qua thực chiến để kiểm tra, nhưng cơ động tuyệt đối tin tưởng rằng mình đã chính thức tiến vào tầm lớp cường giả. Có thể hắn vẫn chưa thể chống lại chiếc tôn cường giả, nhưng dựa vào tinh thần lực cường đại này, thì hắn hoàn toàn nắm chắc có thể an toàn chạy thoát trước mặt chí tôn cường giả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà hắn vẫn đắm chìm trong việc tu luyện. Trong phạm vi địa tâm hồ, chất lượng hỏa nguyên tố xuất hiện càng lúc càng cao. Thậm chí về sau, hỏa nguyên tố mà cơ động hấp thu trực tiếp vào người chính là cực hạn sông hỏa. Địa tâm hồ lớn đến mức nào Vậy mà có thể làm cho hỏa nguyên tố Trong phạm vi địa tâm hồ Biến thành cực hạn sông hỏa Cần phải có năng lượng khổng lồ cỡ nào mới làm được Từ điểm này Cơ động càng tin chắc vào phán đoán của mình Đó là thực lực của liệt diễm hẳn là thánh cấp Hắn không biết cường giả thánh cấp mạnh đến mức nào Nhưng hắn có thể khẳng định Trước mặt Liệt Diễm thì mình vẫn còn kém rất xa a. Ma lực của cơ động vốn luôn bảo hộ A Kim. Hắn dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình dung hòa với một tia ma lực hỗn độn, tạo thành một lồng trắng bao phủ lấy A Kim. Hơn nữa hắn còn hút sạch cực hạn song hỏa ở xung quanh vào trong cơ thể mình. Nên A Kim mới không bị ảnh hưởng. Cơ động có thể cảm nhận được. Sau khi A-Kim nhận được sự giúp đỡ của mình, cảm thụ được những cảm giác ảo diệu khi tạo thành hỗn độn châu, thì A-Kim đã từ từ đắm chìm vào nó. Ba động của linh hồn của nàng dần dần trở nên ổn định. Tiến vào trạng thái nhập định để tiến hành tu luyện. Trong lúc A-Kim nhập định thì cơ động cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, củng cố cảnh giới trước mắt. Cẩn thận cảm thụ các loại ảo diệu sau khi tinh thần lực trải qua 10 lần lột xác và cả những lợi ích mà hỗn độn Chi Châu mang lại cho hắn. Dưới hoàn cảnh này, thời gian mau chóng trôi qua. Địa tâm hồ vốn không có ngày đêm. Cho nên không biết đã qua bao lâu thì cơ động bỗng bị ba động ma lực kinh khủng đánh thức. Khiến hắn bừng tỉnh, mở mắt ra. Thình lình hắn phát hiện cả không gian của địa tâm hồ đã biến thành một biển hồng sắc. Màu hồng này giống hệt với liệt diễm. Cơ động tham lam hấp thu vô số hỏa nguyên tố vô cùng tinh khiết này. Đây đã không còn đơn thuần là dương hỏa và mơ hỏa nữa Mà là một loại ba động ma lực đặc thù Tự hồ đó là do cực hạn sông hỏa hợp thể hỗn độn chi hỏa Nếu như phải so sánh Thì màu hồng này cực kỳ giống với màu hồng khi hắn thi triển ra tuyệt kỹ sông kiếm hợp nhất Thể hiện ra uy lực chân chính của liệt diễm sông kiếm hỏa thần hư không trảm Chỉ có điều Nhát chém của họa thần hư không trảm mang theo khí thế như muốn hủy diệt tất cả Còn lại họa nguyên tố màu hồng này lại mang tới cảm giác khoáng đạt Ưu nhã Thậm chí có thể gọi là ôn hòa Yên bình Đột nhiên biển hồng sắc khẽ tách ra không một tiếng động Một đá hồng liên to lớn Đường kính khoảng năm thước hiện ra trước mặt hắn Hồng liên chậm rãi mở ra, mùi hương nồng đậm lan truyền ra bên ngoài tạo cho hắn một cảm giác rung động không nói nên lời. Trong đá hoa đang lay động đó, gương mặt đang mỉm cười của liệt diễm từ từ hiện ra trong nụ hoa. Mái tóc thon dài màu hồng xỏa ra sau lưng, vừa vượt qua mông nàng. Dung nhan hoàn mỹ, tinh xảo đến mức khó có thể chơi vào đâu dơn, dơn quy quy u vinh quy quy ng cho dù là điêu khắc sư lợi hại nhất cũng không cách nào lột tả hoàn hảo lại dáng người hoàng mỹ tỷ lệ cân đối không hề có một tia tì vết nào nàng có một đôi mắt to màu đỏ nhạt kèm theo con ngươi đen lay lấy ánh mắt so với trước kia càng thêm thâm thuế. Hơn nữa, đó không còn là ánh mắt không nhiễm chút bụi trần nào của nhân gian Mà là ánh mắt của nhân loại Có kiếp động, có ung nhu Nhất là tình ý nồng đậm trong mắt nàng Toàn thân liệt diễm chỉ có ba ngọn lửa che ở ba vị trí trọng yếu Lộ ra da thịt trắng nọn ơn ánh Làm cho người ta chỉ muốn cắn lấy một cái Nhất là cặp đùi thon dài, mượt mà không thể chê vào đâu được suýt chút nữa đã khiến cơ động phun máu mũi Lúc này liệt diễm trông giống như lúc hắn gặp nàng lần đầu tại địa tâm hồ Được ba ngọn hỏa diễm màu hồng che lấy thân hình Cơ thể nàng hoàn toàn hiện lên trước mắt cơ động Nhưng mà so với lúc trước tự hồ nàng càng trở nên xinh đẹp hơn làn da màu hồng phấn khiến cho nàng trông tươi trẻ hơn thêm vào đó mùi hương thơm ngát tựa như vừa mới tắm xong nhất là tình ý trong mắt nàng đã sớm làm cho cơ động hoàn toàn mê muội vừa bước ra liệt diễm đã đi tới trước mặt cơ động đó hồng liên im lặng thu lại hóa thành một đó hoa nhỏ rồi dung nhập vào trán liệt diễm lúc này cơ động mới phát hiện. Giữa trán nàng có một điểm đỏ nho nhỏ, nhìn lên giống như một đá hồng liên được điêu khắc từ một viên bảo thạch vậy. Với nó, ánh sáng hoàng mỹ từ liệt diễm càng thêm sáng chói. Liệt diễm. Cơ động bất chợt đứng dậy, run rẩy kêu lên. Giờ khắc này, nàng vẫn là nữ thần như cũ trong lòng hắn. Nhưng là một vị nữ thần tràn đầy quyến rũ Cảm ơn đệ tiểu cơ động của ta Nhờ đệ mà ngọn lửa tiến hóa từ lâu đã tắt của ta lại nhanh nhóm trở lại Nhờ vào ngọn lửa tình yêu của nhân loại đã giúp ta tiến hóa Giờ đây ta rốt cục đã không cần dùng địa tâm làm bản thể nữa rồi Bản thể của ta đã hoàn làm một thể với thân thể nhân loại này Hay nói cách khác cho dù ta vĩnh viễn rời khỏi địa tâm thế giới cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì ta đã chính thức trở thành một con người, một nhân loại chân chính. Ba ngọn hỏa diễm che đậy ba vị trí trọng yếu liệt diễm lan ra không một tiếng động. Một lần nữa hóa thành chiếc váy dài màu hồng phủ lấy thân thể hoàn mỹ của nàng. Bước quá! cơ động cũng không quá thất vọng. Bởi vì chỉ một khắc sau, liệt diễm đã dựa vào ngực hắn, chủ động ôm lấy hắn. Thực lực của liệt diễm đã sớm đạt tới đỉnh phong mà nàng có thể tu luyện tới được. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lại có thể có cơ hội tiến hóa lần nữa. Đạt tới đỉnh phong là nàng đã có thể áp chế tuyệt đại đa số các cường giả trên mặt đất. Mà lần này, nàng lại tiến hóa một lần nữa, là tiến hóa triệt để, giúp nàng tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng mà cơ động không nhận ra, lúc này sâu trong ánh mắt liệt diễm lại hiện lên sự lo lắng. Bởi vì nàng hiểu, thực lực nàng tăng thêm một bước nữa cũng đồng nghĩa với nguy cơ nàng bị hủy diệt càng cao. Đương nhiên nàng sẽ không đem chuyện này nói cho cơ động biết Vì nàng không muốn cơ động vì mình mà lo lắng Chính bản thân nàng cũng không biết lúc này thực lực của nàng tăng lên là tốt hay xấu nữa Nàng chỉ biết có một điều Cho dù về sau có chuyện gì xảy ra không quan trọng Điều quan trọng là hiện tại nàng vẫn có thể ở cạnh cơ động Nội tâm đang lo lắng cho những chuyện về tương lai bị nàng vứt đi toàn bộ Cho dù tương lai như thế nào chăng nữa Thì hiện tại nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý hưởng thụ mỗi giây Mỗi phút ở chung với cơ động Nhờ vào ngọn lửa tình của cơ động mà nàng có thể tiến hóa một lần nữa Mà phần lửa tình này cũng đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng Nàng biết rõ tình cảm giữa mình và cơ động Nó sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi nàng chết đi 10 năm Nàng biết cơ động cũng đã 10 năm Nhưng cho đến tận giờ Nàng mới chính thức hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của cơ động Tương lai ra sao nào ai có biết trước Ít nhất hiện tại bọn họ vẫn đang ở bên cạnh nhau Vậy là quá đủ rồi Ôm lấy liệt diễm, lúc này trong lòng cơ động không có tới nửa phần tà niệm, mà chỉ có có sự quyến luyến nồng nhiệt. Thân thể liệt diễm rất mềm mại, cứ ôm nàng trong yên bình như thế, khiến hắn có được cảm giác vô cùng thỏa mãn. Lúc này, cho dù có người dùng cả thế giới để đổi lấy nàng, hắn cũng tuyệt đối không đồng ý. Hai người cứ như vậy mà ôm lấy đối phương chỉ đơn thuần ôm lẫn nhau. Họ im lặng dựa vào nhau trong địa tâm hồ, ngắm nhìn bầu không khí màu hồng xung quanh dần nhạt đi. Ngắm nhìn địa tâm hồ một lần nữa khôi phục lại bình thường. Mu a co vung 0614 b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 284 Liệt diễm Ta yêu nàng Dịch ma chinh gác xe Biên cua ông A cuồng Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Khi cơ động bỏ tay ra khỏi vai A kim Nàng cũng từ trong trạng thái tu luyện thanh tĩnh lại Nhìn cơ động và liệt diễm ôm nhau Không biết vì sao trong nội tâm nàng lại dâng lên xúc cảm mãnh liệt. Đó không phải là ghen ghét. Mà là gâm mộ. Thậm chí nàng còn suy nghĩ nếu như mình có thể nằm trong lòng ngực của hắn thì thật là tốt biết mấy. Nhưng rồi nàng lại bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng hốt. Nàng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. Cho nên lập tức cúi đầu xuống. Lui đến sau lưng liệt diễm Không dám nhìn cơ động nữa Nội tâm vốn lạnh như băng của nàng Lúc này lại bị lay động bởi một cổ nhiệt lưu kỳ dị khó nói lên lời Cơ động buông lỏng hai tay đang ôm liệt diễm ra Rồi đưa lên nắm lấy bờ vai nàng Tâm tình của hắn đang ba động mãnh liệt Đôi mắt nhìn thẳng vào liệt diễm Sau khi hắn hình thành linh hồn tuyền qua tinh thần lực so với trước kia mẫn cảm hơn không biết bao nhiêu lần Khi hai người ôm nhau, hắn có thể tinh tế cảm nhận được liệt diễm đã có chút bất đồng so với dĩ vãng. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không có ý định buông tha cơ hội này một lần nữa Liệt diễm không nghĩ tới cơ động sẽ chủ động buông mình ra, nàng hơi giật mình nhìn về phía hắn khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của cơ động tâm hồn nàng đã bắt đầu bị tan chảy liệt diễm ta yêu nàng thanh âm của cơ động có vài phần run rẩy sự run rẩy đó xuất phát từ linh hồn của hắn hắn không kiềm chế được mà thốt lên lời yêu thương với liệt diễm chỉ có năm chữ đơn giản như vậy Sau 10 năm cuối cùng năm chữ này đã được nói ra từ trong miệng hắn là do chính bản thân hắn nói với liệt diễm. năm chữ này hắn đã muốn nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng vì sự tự ti mặc cảm mà hắn phải đè nén ý niệm trong đầu lại. Bao nhiêu lần nhìn liệt diễm là bấy nhiêu lần hắn suốt không thể kiềm chế được. Đành phải biểu đạt tình cảm thông qua ánh mắt. Chấp nhận dấu kín tình cảm trong lòng chứ không dám vọng ngôn. Giờ khắc này, khi hắn cảm nhận được liệt diễm đã chính thức tiếp nhận mình, rốt cục hắn cũng không nhịn được nữa. Dùng hết khí lực toàn thân mà nói với nàng, ta yêu nàng, liệt diễm. Khi lần đầu nhìn thấy nàng ta chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi, nhưng ta đã yêu nàng cực kỳ sâu đậm. Đó gọi là tiếng sét ác tình Nó làm cho ta không thể tự kiềm chế được Từ lần đầu tiên ta trông thấy nàng Thì nàng đã là người duy nhất mà cả cuộc đời ta quyến luyến Bất luận việc ta tu luyện Hay làm bất cứ chuyện gì khác Tất cả đều là vì nàng Ta tu luyện khắc khổ Là để cho bản thân ta có thể xứng với nàng Tuy hiện tại ta còn chưa thể làm được, nhưng mà ta đã thật sự cố gắng, cố gắng rất nhiều. Vì nàng ta nguyện ý buông tha hết thảy mọi thứ trên đời này. Trong dĩ vãng, ta chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Sẽ có một ngày nàng trở thành người yêu của ta, bởi vì ta cảm thấy ta không xứng với nàng. Mãi cho tới thời gian gần đây. Ta chấm dứt 4 năm liền bế quan. Khi nàng và ta cùng nhau đi du lịch ở thế giới nhân loại, ta mới chợt phát hiện ta và nàng càng đi lại càng gần nhau. Dần dần ta có thể cảm nhận được trong lòng nàng đã bắt đầu xuất hiện bóng hình của ta. Ta yêu nàng bởi tâm hồn của ta, tất cả những gì ta có đã sớm thuộc về nàng rồi. Nàng đừng hỏi vì sao ta lại yêu nàng, hay là ta yêu nàng vì cái gì? Ta không biết. Ta chính là yêu nàng, yêu đến tận xương tuổi, hình như sinh mạng của ta tồn tại là vì phần ái tình này. Liệt diễm. Ta không dám mơ tưởng xa vời là nàng có thể yêu ta. Nhưng ta thỉnh cầu nàng. Nàng hãy để cho ta có quyền được yêu nàng. Được không liệt diễm. Nhìn liệt diễm, cả người cơ động đắm chìm trong một loại cảm xúc đặc thù. Thân thể của hắn đang run rẩy. Hai mắt hắn đã trở nên đỏ bừng. Thậm chí, sự hưng phấn của hắn mãnh liệt đến mức tinh thần ba động giao động xung quanh thân thể hắn cũng làm cho không khí trở nên vạn vẹo. 10 năm Hôm nay rốt cuộc hắn cũng đã có dũng khí nói ra ba chữ kia Hắn đã chờ mong cái ngày này quá lâu rồi Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng chính bản thân mình lại cứ như vậy mà nói ra Giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ thoải mái xen lẫn với sự lo lắng cực độ Mặc dù hắn cảm giác được liệt diễm đã tiếp nhận mình Nhưng hắn lại sợ nàng cự tuyệt hắn Chỉ vì hắn thực sự quá yêu nàng tình yêu ấy khiến hắn không thể nào tự kiềm chế được Vành mắt của liệt diễm dần đỏ lên Cảm thụ được đôi tay của cơ động đang run rẩy, Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt hắn Ánh mắt chứa chan yêu thương vô tận Mặc dù nàng chưa hề có sự chuẩn bị nào Mặc dù đột nhiên cơ động lại thổ lộ như vậy Nhưng trong lòng hắn Hạt giống tình yêu đã sớm nảy mầm từ lâu Nó đã sinh trưởng đến mức không thể nào ước chế được nữa Nhẹ nhàng đưa tay vuốt phe đầu cơ động Nàng triều mến nói Chàng ngốc này chàng thật sự là ngốc quá mà Kỳ thật, từ lần đầu tiên chàng pha chế rượu cho ta uống ta đã cảm nhận được tình cảm của chàng rồi. Những suy nghĩ trong lòng chàng ta còn không biết sao ta có thể cảm nhận được tình yêu của chàng mà. Chàng ngốc à, chàng thật sự là ngốc quá mà. Bởi vì tình yêu này của chàng mà ta đã chờ đợi, thậm chí là bàng hoàng ta đã từng thề sẽ không bao giờ gặp chàng nữa không bao giờ để cho hình bóng của chàng ảnh hưởng đến tâm hồn ta chàng còn nhớ đoạn thời gian ta mất tích không chàng thủy chung không thể nhìn thấy ta vì lúc đó ta còn đang giải du với lòng mình chúng ta căn bản là người của hai thế giới giữa chúng ta có quá nhiều chướng ngại và khoảng cách ta không thể nào áp chế được tình cảm của mình Mà ngược lại còn trầm luôn trong đó Mỗi khi chàng điều chế cho ta một ly rượu Tức là chàng đã hạ độc dược tình yêu cho ta Dù lực lượng ta có cường thịnh tới mức nào Nhưng ta vẫn trầm luôn trong phần độc dược ấy Khi ta cảm nhận được tình yêu trong linh hồn của chàng Mà tiến hóa ta đã không còn năng lực cự tuyệt chàng nữa rồi Ta sao có thể không tiếp nhận chàng được đây Hạnh phúc cực kỳ to lớn. Phô thiên cái địa đánh sâu vào đại não cơ động. Cho dù lốc xoáy linh hồn của hắn có cường thịnh đến mức nào. Nhưng lúc này cũng đã ngừng xoay tròn. Hắn gần như điên cuồng và mạnh mẽ đem liệt diễm ôm vào ngực mình. Ôm thật chặt. Thật chặt. Như sợ nàng đột nhiên biến mất vậy. Liệt diễm cũng ôm chặt lấy hắn. Đem khuôn mặt dán trên bờ vai hắn Hãy cho ta một ít thời gian nữa được không cơ động Ta biết chàng sẽ vĩnh viễn không làm trái ý nguyện của ta Hãy vì ta và vì tương lai của chúng ta Hiện tại chàng không thể rơi vào dục vọng được Chàng phải cố gắng Vì tương lai của chúng ta mà cố gắng Sẽ có một ngày năng lực của chàng đuổi kịp ta Chúng ta mới có thể chân chính ở cùng một chỗ. Trước tiên, hãy để cho ta hảo hảo cảm nhận tình yêu của chàng đối với ta. Một ngày nào đó, ta sẽ nói với chàng ba chữ đó và làm tân nương của chàng, được không? Được, được, được. Cơ động mừng đến phát khóc, hắn khóc vì niềm hạnh phúc tột cùng này. Liệt diễm sẽ làm vợ của ta. Nàng sẽ làm vợ của ta. ô okay. Ô, rốt cuộc nàng đã tiếp nhận tình yêu của ta rồi. Lúc này cơ động xúc động tới mức không nói lên lời, hắn phản phức như thấy được ngày cưới của hắn và liệt diễm. Nàng và hắn đang cùng nhau đi vào điện phủ, bộ dáng của nàng mới tuyệt mỹ làm sao? Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được mình đã chân chính có được liệt diễm. Liệt diễm không khóc. Nàng nở một nụ cười Một nụ cười chỉ xuất hiện trên mặt của những nữ hài hạnh phúc nhất Nụ cười ấy thật ngọt ngào Hình như khi cơ động nói ra ba chữ đó Thì tâm hồn của nàng cũng đã hoàn toàn rộng mở đón nhận hắn rồi Tất cả khúc mắt đều không còn tồn tại nữa Bất luận tương lai có như thế nào Thì ở hiện tại thứ mà hắn muốn là cùng nàng hưởng thụ tình yêu say đắm của nhau như thế là quá đủ a kim đứng sau lưng liệt diễm cả người nàng trở nên ngốc trệ nàng cũng có thể cảm nhận được mối thâm tình sâu nặng của cơ động khi thổ lộ với liệt diễm đây là tình yêu như thế nào a người nam nhân này lại có thể thâm tình như vậy Chủ nhân thật sự quá hạnh phúc. Trong nội tâm nàng cực kỳ hâm mộ và chúc phúc cho cơ động và liệt diễm. Tình cảm đó không dành do liệt diễm mà là vì cơ động. Không hiểu vì sao. Khi chứng kiến hắn hương phấn. Kiếp động như vậy. Nàng cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng trong lòng. Điều tưởng sư công hội. Ca. Ngươi nói lão sư có trở về nữa không? Hắn sao chỉ lại lưu lại một hàng chữ rồi đột nhiên bỏ đi như vậy chứ? Đỗ Hinh Nhi hướng Đỗ Minh hỏi. Đỗ Minh bất đắc dĩ nói. Hinh Nhi, vấn đề này muội đã hỏi huynh ít nhất một trăm lần rồi đó. Mới chỉ một tháng trôi qua thôi mà, muội có thể để cho huynh thanh tịnh một lát không? Khi nào lão sư trở về thì làm sao mà Huynh biết được chứ? Đỗ Huynh Nhi bất mãn nói. Lão sư của Huynh cũng thiệt là cứ vô thanh vô tức mà đi như vậy. Mà hắn lại còn ở trong phòng của muội nữa chứ? Nhưng mà cũng thật kỳ quái. Không có ai chứng kiến bọn họ rời đi. Họ sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Chẳng lẽ là truyền tốn trong nháy mắt? ca Muội thực sự không tin năng lực điều tử của vị lão sư kia lại mạnh hơn so với ba ba a. Đỗ Minh cười khổ nói: "Hinh nhi, xem như ca ca xin muội được không? Gần đây không phải muội vẫn một mực cố gắng tu luyện sao? Nhanh đi tu luyện đi, muội còn cách 60 cấp một khoảng không nhỏ đó." Đỗ Hinh nhi cười hì hì nói: muốn được như vậy phải nỗ lực rất nhiều a một tháng này người ta tiến bộ không nhỏ đâu muội là thiên tài không bao lâu nữa sẽ bắt kịp huynh người nên cố gắng là chính huynh mới đúng nội tâm đổ minh đột nhiên mấy động hắn hỏi huynh nhi đừng nói với huynh là muội yêu lão sư đó nha đầu như ngươi từ trước tới giờ vẫn chưa hề quan tâm tới một người khác phái như vậy bao giờ? Đỗ Huynh Nhi ngây người ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Ca, Huynh thật đáng ghét. Đỗ Minh vỗ mạnh tránh một cái. Trời ạ, chẳng lẽ ta lại đoán đúng rồi sao? Ta nói này, Huynh Nhi ngươi mới chỉ nhìn thấy lão sư một lần thôi mà. Không thể nào chứ. Chẳng lẽ thật sự có tiếng xét ác tình sao? Đỗ Hinh Nhi nhìn qua cửa phòng. Rồi hạ giọng nói. Ca ca chỉ sợ là đúng như vậy đó. Mụi cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Nói thật ra hắn cũng không được tính là anh Tuấn. Nhưng mà ngày đó trước khi hắn và A Kim Tỷ Tỷ tới Bắc ẩn Sơn cứu chúng ta. Mụi đã thật sự tuyệt vọng rồi muội cho rằng mình sẽ cứ như vậy mà chết đi Khi đó muội nghĩ nếu như đột nhiên có người tới cứu mình thì thật là tốt biết mấy Rồi khi ba ba đến chúng ta được rời đi Nhìn ba ba đứng giữa vòng vây muội đã nghĩ thế là hết muội tưởng rằng sẽ không bao giờ còn được gặp ba ba nữa Trên đường rời khỏi Bắc ốm Sơn Mụi liều mạng cầu nguyện vì ba ba Cầu nguyện có người có thể đến cứu ba ba Mãi cho đến khi gặp những người tiếp ứng ở bên ngoài Nói cho mụi biết có chấp pháp trưởng lão của ma sư công hội tới cứu cha Lúc ấy mụi đã khóc khóc vì vui mừng Đến lúc cơ động Kaka xuất hiện Mụi thực sự không thể tin được hắn chính là chấp pháp trưởng lão Nghe ba ba kể lại quá trình mạo hiểm Rốt cục mụi cũng hiểu rõ Cái gì gọi là anh hùng Trong lòng mụi Cơ động ca ca chính là anh hùng Huynh còn nhớ không Khi chúng ta còn bé Mụi đã từng nói qua Chờ mụi lớn lên Nhất định sẽ gãi cho một vị anh hùng Gãi cho một nam nhân thiên tài Hiện tại mụi tìm được rồi Ca, huynh nói có đúng không huynh hẳn phải giúp muội đó giúp muội ta giúp muội thế nào đây huynh nhi ta khuyên muội hay là bỏ ý định này đi muội không nhìn thấy hai đại mỹ nữ đi bên cạnh lão sư sao không nói tới mỹ nữ tóc đỏ không nhìn dơn dơn quy quy u ờ cương dung mạo. Chỉ riêng A Kim cũng đã xinh đẹp hơn muội rồi. Hơn nữa nàng ta còn có dơn, dơn quy quy u, u cơn cực hạn ma lực. Tuy không thể thấy dơn, dơn quy quy u, u cơm. Dung nhanh của mỹ nữ tóc đỏ. Nhưng mà huynh có cảm giác nàng nhất định đẹp hơn A Kim rất nhiều. Hung Chi A Kim còn gọi nàng là chủ nhân. Muội cho rằng lão sư còn dư thừa tâm tư để yêu muội sao? Mà cho dù lão sư đồng ý yêu muội, huynh cũng sẽ phản đối muội và lão sư ở chung một chỗ. Ca ca muội cũng là một nam nhân rất hoa tâm nhưng huynh tuyệt đối không hy vọng muội muội của mình lại ở chung với một nam nhân bát áo như vậy. Đỗ huynh nhi hừ một tiếng huynh nói ít thôi muội mặc kệ muội không quan tâm mỹ nữ yêu anh hùng đó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa cơ động ca ca không được nhiều nữ nhân yêu mến mới là chuyện lạ muội không quan tâm muội muốn ở cùng một chỗ với huynh ấy một khi đã tìm được đối tượng của mình thì tuyệt đối không buông tha đó là nguyên tắc của muội Bất luận huynh nói thế nào muội vẫn sẽ theo đuổi cơ động ca ca Có câu nữ theo đuổi nam Chỉ vướng một tầm lụa mỏng Mụi tin tưởng cơ động ca ca Sẽ thấu hiểu mối chân tình của muội. muội cũng sẽ cố gắng sớm đạt tới 60 cấp Trời ạ Hình như mụi đúng là tiểu ma nữ Mà thật sự không biết muội suy nghĩ như thế nào nữa Thôi mặc kệ muội. Dù sao lão sư cũng sẽ không để ý tới muội đâu. Đỗ Hinh Nhi nhướng cao đôi mày liễu. Đỗ Minh chết tôi, huynh cứ như vậy mà không tin muội sao? Muội là Đỗ Hinh Nhi, đệ nhất mỹ nữ của điều Tử Sư công hội. Dựa vào điểm đó mà còn không xứng với cơ động ca ca sao? Đây không phải vấn đề xứng hay không xứng a. Thôi huynh không nói với muội nữa huynh đi luyện tập điều tử đây đỗ minh đứng dậy muốn rời đi đúng lúc này một thanh âm trầm thấp phen lên trong tai hắn đỗ minh chúng ta đang ở ngoài cửa công hội nghe được thanh âm này đỗ minh thoáng sững người hắn nhìn sang muội muội của mình rõ ràng đỗ Hinh nhi không nghe thấy gì hết hắn không thể giải thích dơn dương quy quy u ờ Cừ. bằng cách nào thanh âm đó có thể truyền đến tai hắn nhưng hắn biết rõ chủ nhân của thanh âm này là ai hinh nhi lão sư đã trở lại vốn đổ hinh nhi đang muốn giữ đổ minh lại bây giờ nghe hắn nói như vậy nàng cũng lâm vào sưởng sờ Nhưng ngay sau đó liền túm chặt ốm tay áo của Đỗ Minh Huynh đừng hù mùi a. Cho dù cơ động ca ca đã trở lại thì làm sao Huynh có thể biết được chứ Đỗ Minh bất đắc dĩ nói Đi chúng ta ra bên ngoài xem thử sẽ rõ ràng thôi Thật lòng mà nói Huynh cũng không biết lão sư làm thế nào mà liên hệ với Huynh được nữa Khi đổ minh nhìn thấy cơ động, hắn phát hiện tuy cách ăn mặc của cơ động vẫn không khác gì so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng không biết vì sao khi hắn nhìn vào đôi mắt thâm thuế của cơ động, hắn đột nhiên cảm thấy vị lão sư này đã có chút bất đồng so với trước. Nhưng đến tột cùng là phát sinh biến hóa như thế nào thì hắn lại không nhìn ra được. Tiến lên vài bước nên đón Đỗ Minh cung kính hành lễ với cơ động Lão Sư Cơ động nhìn Đỗ Minh Nhẹ gật đầu Mỉm cười nói Ngươi đi mời Đỗ Hội trưởng đi Ta tới để thực hiện giao ước Mu A Co Vung 2509-2013 1258 am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.z Chương 285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 Sức ảnh hưởng của hắn trong công hội bị giảm xuống trên phạm vi lớn. Lần này hắn muốn đánh bại cơ động ở phương diện điều tử, hiển lộ tuyệt kỹ điều tử của hắn khiến cho hội viên tinh phục. Hiển nhiên, Đỗ Tư Khen cực kỳ tự tin ở phương diện điều tử của mình, hơn nữa rất có thể hắn còn có mục đích khác.